Đọc đêm khuya. thưa quý vị và các bạn trong chuyến thăm các tướng sĩ tập luyện chuẩn bị bước vào cuộc chiến chống quân nguyên mông lần thứ ba vua trần nhân tông không ngờ lại gặp trần nhật duật cũng đang lo việc luyện quân hai người đã trao đổi với nhau vô cùng cởi mở và gần gũi không còn khoảng cách vô tôi những tâm sự của vua trần nhân tông về việc đã chấp thuận đưa hoàng cô an tư sang trại giặc làm ông rất ân hận nhưng đối với trần nhật duật ông cho rằng lòng yêu nước của an tư là cái quyền của mỗi người dân không phân biệt trong hoàng tộc và ngoài hoàng tộc Nói chuyện với Trần Nhật duật, Đức Vua ghi nhận ông là một người kiệt xuất. Ông đã sống trong một môi trường dễ gây cho con người tai tiếng, nhưng ông lại không mắc vào tai tiếng.、Tuy、không dám nhận là bậc thánh, nhưng Trần Nhật、duật、cũng tự thấy mình vào hàng、Á、Thánh. Những cá tính, nét nhân trong hiện lên rõ nét. với ghi kiệt môi tai lại tai biệt mỗi tiểu mỗi Đức cho mắc bậc cá đặc của lúc thấy thuyết Duật, Vua xuất. Tuy Duật gây vào vào vật một một tự một rõ dễ dám đã là là Á chú triều minh có tiến cử tá thiên vương đức việt thật đấy nhưng phụ vương cháu bảo cứ từ từ còn phải cân nhắc xem đã mới lại việc cũng còn trẻ lắm trời ơi bệ hạ năm nay đức việt hai mươi bốn tuổi rồi năm anh t r i ê u minh giữ ngôi tướng quốc mới hai mươi một tuổi có ai kêu anh ấy trẻ đâu v à lại hồi năm ất dậu thần gặp đức việt cầm quân vào trận dũng mãnh lắm mà nếu ngại thì hãy giao tạm quyền để xem có làm được thì cho chính thức chú t r i ê u minh cũng nói vậy bệ hạ về tâu với thượng hoàng rằng Chiêu cũng Văn m ộ trần ý v ớ nhật duật cười hì hì đáp bệ hạ khỏi lo quân bộ mai phục từng t r ạ n g trên bờ quân thủy phục trong các khe lạch bây giờ s u binh của ta lên mãi tít trên kia phục đón quân giặc từ quy hóa giang đi xuống anh quốc tuấn chủ liệu mũi này giặc xuất phát từ vân nam theo đường sông vào nước ta cũng có một đội quân kỵ đi trên bờ hỗ trợ quân thủy quân ta vừa dụ vừa đánh tỉa giặc rồi rút nhằm tiêu hao sinh lực giặc và gây cho chúng hoang mang thôi trước khi giặc mới vào sức nó còn mạnh lắm nhưng dụ cho giặc về tới ngã ba bạch hạc này đánh một trận phục kích lớn rồi quân ta lui binh để bảo toàn lực lượng qua cuộc tập trận này chú có đoán được ý đồ của b á phụ không thần cũng lờ mờ thử đoán xem có chúng ý bệ hạ tức là cuộc chiến sắp tới thoát h o à n quyết đoạt bằng được căn cứ vạn kiếp của anh quốc tuấn chúng sẽ tiến công bằng ba mũi thủy bộ mũi thứ nhất do đường vân nam đánh sang theo sông thủy vĩ dồn về bạch hạc rồi từ bạch hạc đổ về lục đầu giang vây vạn kiếp mũi thứ hai từ biển qua nẻo vân đồn hoặc qua cửa an bang vào sông bạch đằng ngược lên áp sát vạn kiếp mũi thứ ba mũi này từ tư minh quảng tây tràn qua lạng châu đi xuyên về lộc châu mà tiến vào sơn động đánh thông sang nội bàng rồi từ đó thọc xuống vạn kiếp c á n h q u â n này chắc là mạnh là và chắc h lắm, t o á t hoan chắc đi t h đánh e o vào đường này, bởi vào đánh ta n ă m ất dậu, thoát Thế dậu, hoan cũng đi đường này. đi linh à ba m ũ giặc c ù g úp kiếp lấy vạn kiếp và c ú n giành、lấy. Hơn g quyết lấy. chiến thuyền lớn với quân giang nam cũng thạo nghề đánh thủy giặc nhất định giành ưu thế về mặt thủy với ta trong cuộc chiến sắp tới anh quốc tuấn dự đoán vậy nên cho quân tập đại thủy trận lần này nhằm đối phó với giặc sao cho có hiệu quả chứ không hẳn phải giữ vạn kiếp bằng mọi giá đâu tâu bệ hạ đó là thần suy đoán vậy thôi chẳng hay ý bệ hạ thế nào chú chiêu văn quả là một tướng tài lỗi lạc chắc bá phụ cũng dự tính như vậy nên mới cho tập liên hoàn mấy đại trận thần cam đoan mưu lược của giặc không thể qua mắt anh quốc tuấn được đâu cũng may bá phụ có mưu thần Nếu không sao có thuyền ể c ứ được đứt đô được nước tưởng như cửa cả mệnh một Nghệ nó quan An hồi phá to sắp rồi b ầ hèn nhát kéo nhau ra hàng h t kéo ra u giặc. y đang đi dưới ánh chiều t r ạ n g v ạ n tự nhiên trần nhật duật nghĩ đến chuyến đi cũng vào một chiều cuối đông như bữa nay trên thuyền cũng có ông và nhà vua với hai người con gái nữa lòng vương bỗng xe thắt lại vì đau nhói chợt trần nhật duật lên tiếng hỏi Mẹ、hạ có nhớ chú u y ế n An Bang, tức là đi tức chiêu nhớ, nhớ văn ạ chuyến đi ấy còn có hoàng cô an tư và yến ly sau làng nghĩa nữ của thăng long nghĩa nữ của đại việt vẻ ngậm ngùi vô nhân tông bộc lộ chú chiêu văn ạ Cho còn việc chấp Cô giặc, Cô hận nhận Hoàng Hoàng thư đến đưa đi để vẫn ân sang nói rằng bây giờ, tôi trại về làm thư quốc nạn. n n h ư gia thoát hoan n có ớ t y với ta c hưng ú t tôi nào ảnh đâu, Quốc việc mãi. gia cứ ấy ám h vong thất phu hữu trách điều đó an tư hiểu rất rõ nên đã mở hẳn một sở may áo ấm và túi đựng trầu lại đan cả túi đựng tên cho binh sĩ an tư còn dành ngôi nhà đẹp nhất trong cung an tư làm kho chứa vật phẩm trước khi đem đi trao tặng thần nhớ chính an tư đã đem các sản vật do chủ tớ làm ra trao tận tay cho binh đội của quốc toản vì rằng quốc toản là con mồ côi cha là một thiếu niên có lòng yêu nước nồng nàn muốn được hiến chọn đời mình cho công cuộc cứu nước cảnh mẹ quá con côi điền trang thái ấp đâu có còn được như các vương các hậu khác vừa cảm thông vừa cảm phục hoàn cảnh và nhân cách của quốc toản an tư lấy đó làm c ư ơ n g và đã dấn thân như một tráng sĩ việc an tư chấp nhận v à c h ạ y giặc phải nói đấy là việc làm của một người lính cảm tử ngay cả đấng nam nhi chưa hẳn đã dám làm việc làm ấy nó xuất phát từ lòng yêu nước của con dân đại việt can dự gì đến bệ hạ mà bệ hạ cứ phải d a y dứt nếu bệ hạ d a y dứt ta chắc vong linh an tư không thỏa đâu bởi em ta cho đó là sự xúc phạm vì như thế có nghĩa là em ta bị t ứ c đoạt quyền yêu nước bệ hạ nghĩ rằng mình giữ ngôi nước là mình có quyền phân phối lòng yêu nước ư dù có mang trọng tội thần cũng phải nói rằng nếu quả đấng trí tôn nghĩ vậy và làm như vậy là nguy cơ mất nước đấy tại sao máu của hàng chục vạn dân chúng đổ ra để giữ nước thì được chấp nhận như là sự đương nhiên t r o nghe k i vài người gia giữ lại phải băn khoăn, dây dứt. Vậy có phải máu của Hoàng gia Vậy Hoàng là Hoàng là là chục cũng nước có của châu ngọc, còn máu của chăm chỉ phần thì khoăn, họ thứ trong băn nước lã trắng? n góp g dứt. một đổ để máu máu máu lã dây thượng tướng phản bác một cách gay gắt vui nhân tông lạnh toát cả sống lưng và như chợt ngộ ra một điều rằng Bất thế thì việc hoàng cô vào trại giặc gặp lại yến ly và hai người cùng hành động làm suy yếu tinh thần giặc lại thông được tin tức ra ngoài cho quân ta quả đó là những bậc nữ lưu đáng trọng trong đời hiếm gặp trong hoàng gia có người đem tính mệnh mình ra để cùng toàn dân cứu nước đó chẳng phải là điều đáng hãnh diện lắm sao vậy mà bấy lâu nay ta cứ thương hoàng cô theo kiểu thương đàn bà chợt nhà vua quay ra nói với trần nhật duật chú chiêu văn nhờ chú nổi s u n g mà tôi ngộ ra đấy đúng là tôi thương hoàng cô theo tình ruột già máu mủ mà quên phần trách phận của mỗi con dân đối với nước khi đất nước lâm nguy đất nước lâm nguy khác nào nhà cháy từ hai đầu ai đem vật gì cản lửa dập tắt lửa cứ thế nhảy vào đám cháy mà trị lửa chứ cần gì phải xin phép ai hoặc chờ ai sai bảo đúng chú nói có lý tôi ngộ ra rồi bệ hạ không giận thần chứ nhật duật vừa cười vừa nói chú nói phải sao có thể giận nhẽ ra phải đưa chú về giữ chức tả hữu gián nghị bởi chú phân biệt phải quấy rất rõ ràng nhưng điều đáng quý là ở chỗ dám dũng cảm nói ra nhận biết phải q u ấ y thì nhiều người nhận biết được nhưng dám nói ra điều đó trước bể trên chắc không phải ai cũng làm được tôi bận quá lâu ngày không đến thăm phần mộ hoàng cô và yến ly được chẳng hay chú có dịp lui tới thần thỉnh thoảng vẫn ghé thăm anh em vẫn trò chuyện với nhau như ngày nào an tư còn sống Tôi nhớ bá phụ viết trí thật là thấu lý đạt tình. trí viết, Tư, liệt ngôi Cô, hai cái Hai hai người khi chi viết, liệt chi nhớ nằm song song như hai người bạn khi còn sống. Bên Hoàng An nữ, Bên Yến Yến lưỡng nữ, phụ bá quốc, mộ mộ mộ mộ mộ. mộ mộ mộ. trí là lý Ly, Ly, chữ nghĩa của anh quốc tuấn thì khỏi phải bàn với yến ly mà dùng lưỡng quốc là quá đúng Vì Việt rằng nàng ấy không chỉ đền ơn đại việt ta cứu mang, mà nàng còn nước mà ấy đất chỉ phải báo hiếu cho cứu Đại đã ta báo sau chiến tranh được ít lâu bá phụ có cho người đến báo tin buồn cho cha mẹ nàng gửi lời cảm tạ của đại việt và gửi ít bạc vàng cho ông bà chi dụng hai ông bà đều rơi lệ đáp rằng yến ly mất đi khiến chúng tôi đau lòng nhưng các việc yến ly làm lại khiến chúng tôi hài lòng việc làm đó không chỉ là giúp đỡ đại việt mà còn là danh dự của người trung hoa chúng tôi lũ chó săn trong giới cầm quyền trước kia bỡ đỡ quân kim nay lại ôm chân quân b ô n g cổ nhưng dân trung hoa chúng tôi sẽ đánh giặc đến cùng làm được gì giúp quý quốc chúng tôi không ngại bạc vàng người ta không nhận nhưng lại tìm thêm người thân tín giúp ta vì vậy tin tức lấy được càng ngày càng có giá trị và qua nhiều nguồn nên kiểm xét được ngay từ gốc tin đã đưa về đến thăng long đều đáng tin cậy cả nhân đây tôi phải dặn trước chú điều này nếu sắp tới giặc bắc lại sang chú cho người cất giấu hai tấm mộ trí ấy đi kẻo giặc biết nó phá mộ mất giặc bắc nhất định lại sang điều đó thần chẳng chút nghi ngờ sau đợt tập trận này thần sẽ làm ngay việc cất dấu mộ i trí của cả hai liệt nữ k è o giặc xâm phạm quân mông cổ thì hung hãn lũ hán gian thì hiểm độc hèn hạ hai kẻ này kết hợp với nhau mà chúng thi thú hết các ngón nghề thì không có một loại ác thú nào có thể so đọ được với chúng thuyền của thượng tướng chở nhà vua ngược dòng tới gần chỗ du binh thì quay lại trên đường đi nơi nào ém quân thủy phục quân bộ trần nhật duật đều tâu báo với nhà vua rồi cho thuyền quay mũi sao lại quay về vua hỏi tâu hôm nay mới bảy trận g i ả n quân chiều mai địch mới gặp du binh ta khiêu chiến đi một đoạn nhà vua lại hỏi chú chu minh còn nhớ vụ triều đình cử chú đi chinh phục trịnh giác mật không nhớ trần nhật duật cười phá lên bệ hạ à, có biết trước khi vào trại của mật thần phải tập uống rượu bằng mũi không sặc c ầ n chết hai ba lần q u ầ n phải h ú t mũi cho đấy mãi sau cũng uống được tôi nghe nói chú còn thổi được cả ken lá việc ấy dễ thôi khó nhất là uống rượu bằng mũi đấy nhưng nhờ có chuyện uống rượu bằng mũi và đi một mình không vũ khí vào trại của mật hắn phục lắm và tin ngay kể ra dạo ấy thần cũng liều thật sau nghĩ lại mới thấy nếu mình không thật bụng người khác khó tin bình vừa không tốn máu xương vừa được tướng phên dậu chú giỏi thật hồi đánh giặc nguyên vừa rồi cha con trịnh giác mật cùng với dân man trên đó lập công lớn triều đình khen thưởng xứng đáng cái thằng bé hồi chú đem nó về tôi cho nó chức canh trì bây giờ thế nào rồi tâu khi nó giữ chức canh trì ở thăng long nó đúng là một thằng mán trước khi giặc vào cõi thần cho nó về lại sơn động thì nó đúng là một con hổ hai c h o con cùng coi quân đánh giặc kiên cường lắm hiện nay nó thay cha nó làm đầu lĩnh rồi thế thì phên dậu ta càng vững chú quả là một tướng văn võ toàn tài bệ hạ quá khen thần thêm ngượng đêm ấy về ngủ trong trướng h ồ gọi là trướng h ồ chưa thực nó là một căn nhà làm tạm nơi sườn đồi cạnh con đường thiên lý và nhìn thẳng xuống ngã ba bạch hạc Căn nhà dựng bữa ằ n xanh, lợp chanh còn g g che lợp tươi, tất i cả còn giữ nguyên màu c h ư úa a héo. q u nay h nhà quây bằng những bằng quây tấm n nhau, h ép sát vào nhau, rồi l ấ các bức vách chắn nhà gió. Giữa nhà là m ộ tướng dãy sạp dùng làm nơi hội họp dùng nơi làm hội chủ của t Bữa nay tướng các đều phải theo quân ra mặt trận chỉ còn một số quân rất nhỏ ở nhà giữ c h ạ i và giữ liên lạc giữa các cánh quân trần nhật duật dẫn nhà vua vào nghỉ trong một trướng hộ như ta vừa thấy hai đầu nhà đốt hai đống lửa để xua tan khí lạnh của núi rừng nhưng s à o vẫn lạnh buốt cuối đông gió bấc thổi ráo riết dài cái lạnh khắp đất trời cảm giác tựa như là thần băng giá đang gồng sức tranh chấp với chúa xuân để chế ngự muôn loài vừa tôi ngồi quanh đống lửa nơi cuối căn nhà trần nhật duật khoác thêm cho nhà vua tấm áo bông vải tràm nhà vua hơi s o v a i đón nhận tấm áo một thoáng c â y nóng của củi than đã làm sắc diện nhà vua hồng trở lại ném mấy thanh củi vào đống than hồng rực vua nhân tông liền hỏi chú chu văn à trời lạnh thế này quân có được phát đủ chăn áo ấm không ngồi bên đống củi cháy đùng đùng mà tôi vẫn thấy lạnh thêm bà người lính cứ phải phơi mình ngoài sương gió hoặc ngâm mình trong nước lạnh liệu họ có còn đủ sức đánh nhau khi gặp giặc trần nhật duật nói giọng hơi xe buồn tâu bệ hạ thương lính như thương dân đó là hồng phúc của nước đúng là thiên tử cận dân thần cũng không dám giấu bệ hạ binh lính của thần áo ấm thì lính mới lính cũ đều được phát mỗi người một chiếc còn chăn những người lính cũ nếu còn giữ được vẫn cứ phải dùng tạm tâu bệ hạ trong cuộc chiến vừa rồi đánh nhau ác liệt rầu rãi nắng mưa nhiều người quần áo rách tướp như lá chuối bị bão nhiều người di chuyển trong lúc đánh nhau cũng mất hết quần áo có khi quân đang hăng đuổi giặc băng qua lũy che gai Nó bong cào rách sạch tâu r ê n người, không còn một mảnh vải che h một t n t â bệ hạ đánh nhau hao người tốn của không biết đâu bà lường thần dốc toàn bộ sản nghiệp ra nuôi quân của thần chưa đủ lại phải cắn đáng thêm mấy đô quân của triều đình bổ về thành thử thiếu thốn trăm bề tuy vậy lương thực và võ khí đảm bảo quân không bị đói và không người lính nào không được trang bị vài thứ khí giới chỉ thiếu quần áo thôi Chú thực thế nói yên tôi triều tạm tâm, quả đêm ì mình n h phải chi i t u quá phát phát áo sức. sẽ cho những người lính nào chưa được phát chăn Tôi tô Thượng lại với xin bùi người về lính Hoàng, những nào ấ đã ể để đỡ đánh Đêm đ khó khăn cho các vương hầu, và cũng để giữ sức cho vương cũng quân các sức giặc. và giữ khuya củi đã cháy tàn chỉ còn mấy đầu gộc l o n gom g i muốn khói viên đô tướng đô tả vũ vệ theo hầu nhà vua cứ lấp ló định vào mấy lần nhưng lại sợ nhà vua và thượng tướng đang bàn việc quân ngoài trời sưng ơ xuống lạnh buốt y sai quân lấy thêm củi sưởi lấy cớ đưa củi viên đô tướng khẽ nhắc tâu bệ hạ đêm khuya mà trời lạnh quân doanh cũng sơ sài không đủ đồ mặc ấm lính đã nằm lót chỗ ấm rồi xin bệ hạ và thượng tướng đi nghỉ mời bệ hạ đi nghỉ nhật duật cũng nói xen vào chú chiêu văn à hay ta ngủ chung đi ngủ chung như hồi nhỏ chú vào cung rồi hai chú cháu cùng chơi cùng ngủ ấy ngủ chung để nói chuyện tiếp thần xin tuân thánh ý trần nhật duật vừa nói vừa cười sảng khoái rồi dắt tay nhà vua đi về phía cuối của trứng hổ nơi đó cũng trên một khoảng sàn nứa quân lính lấy lá chuối rừng khô trải ổ làm giường ngự đón vua đi thị sát Vua và Văn Chiêu hai Nhân Tông và Thượng Tướng Chiêu Văn tới sát mép giường, nhìn thấy tới sát cái mép đoạn ầ u đen đồ tiếng ngáy khò khò. Viên đồ tướng tả vũ vệ, bèn bước dấn lên và vũ vệ, v à tả khò khò. bước cốc vào những cái đầu đang ngáy quát. Dậy, dậy mau trả long sàng ngự. cho cái quát. đầu đ mau vua Dậy, dậy trả o viên đô tướng quay ra nói như p h ầ n bùa tâu xin bệ hạ tha tội chẳng là trời lạnh giá thần sai quân nằm lót ổ lấy hơi ấm để bệ hạ ngủ cho ngon giấc hai người lính lồm cồm bò dậy vươn vai và họ cũng chẳng biết những ai đứng trước mặt liên nói ấm quá tội nghiệp họ đang ngủ ngon giấc nhà vua tỏ ra ái ngại hai tên lính to gan dám ôm nhau ngủ trên giường ngự n h ã già phải trị tội khi quân bệ hạ đã thương tình tha tội chết lại còn thương nó tội nghiệp c h i ề u văn giả vờ làm nghiêm nhưng lại bật ra tiếng cười liên đó nhà vua và thượng tướng cùng bước tới long sàng nằm trong ổ lá chuối sột soạt trên lại phủ tấm chăn bông ấm sực vừa bảo chú chiêu văn vừa ấm vừa êm thế này có khác chi chăn đệm lông chim đâu những thứ này lại dễ kiếm mà cũng chẳng mất tiền mua hai đằng cùng ấm cùng giúp ta ngủ ngon thế mà người đời lại cứ hay bỏ cái thô phát đi tìm cái hiếm ít như lông chim muôn tâu thánh thượng chỉ có cái ổ lá chuối với cái đệm lông chim mà thánh thượng phán bảo cái gì nghe đến khiếp thần chẳng biết tội lỗi gì nó nằm ở đâu nhưng thần vẫn thích nằm đệm lông chim đắp chăn lông chim vừa ấm vừa nhẹ chứ chẳng phải mấy ngày thay ổ một lần trời rét mà gặp mưa rầm lá chuối khô sũng nước vui nhân tông huyết nhẹ khỉu tay vào mạng sườn trần nhật duật chú chỉ nói xiên hông tức anh ách thôi nhé không có bệ hạ với thần gì ở trong cái ổ lá chuối này chui vào đây chỉ có hai gã đàn ông trong nội tộc một chú một cháu có điều gì cần nói chú cứ nói thẳng thừng không phải tâu báo chi cả thần chờ bệ hạ nói câu đó từ lâu từ lúc ngồi xuống đống lửa chỉ muốn đem rượu ra uống rồi ôn chuyện thời thớ ấu thế mà mãi khi chui vào ổ mới được nghe chú lại sai rồi đã bảo không có bệ hạ ở trong ổ lá chuối kia mà ừ thì chú cháu chú cháu quen miệng sáng ra trước ba quân lỡ gọi khẩm ơi hoặc cháu ơi lại trị tội người ta chứ gì đã lỡ thì còn ai bắt tội được lúc nào chú cũng như một anh hề có hề mới sống khỏe thế này chứ lúc nào cũng tâu tâu báo báo chắc chất mục xương rồi ngày trưa cứ gặp chú lúc nào cũng nghe có cả một bầy vũ nữ ca hát bây giờ họ đi đâu hết rồi tôi cứ nghĩ có ba thứ chú không bỏ được ba thứ gì nào âm nhạc rượu và gái trần nhật duật ôm lấy nhà vua vừa cười vỡ ra vừa cù vào nách nhà vua hai chú cháu ôm nhau cười dãy g ụ a khiến lá chuối xô giạt đoạn nhật duật nói phàm việc lớn khẩm thường tỉnh táo nên sáng suốt và ít khi mắc sai lầm riêng việc này của mỗ khẩm có cái nhìn lệch lạc coi mỗ như kẻ phàm phu lãng tử lãng tử đúng là cái tạng của chiêu văn còn phàm phu thì không phải mỗ nói để khẩm hiểu này trước hết âm nhạc là tiếng nói của tâm hồn được kết lên thành lời ca thông qua các nhạc khí và nhạc công ca công mỗ phải đặt lời rồi chế nhạc lại dạy cho họ đàn và hát vậy tiếng hát ấy chính là tiếng lòng của mỗ chứ ai cũng có tiếng lòng nhưng không phải ai cũng tấu được nó lên đâu phải là các thi sĩ nhạc sĩ văn sĩ đấy là t r ờ i chỉ riêng cho ba cái anh sĩ đó c h ứ thế gian có muốn cũng không được vậy chắc khẩm chịu chưa riêng điều này thì khẩm chịu con rượu rượu mỗ chỉ đem ra uống khi vui bạn bè nhưng nghe nhạc hoặc lâu ngày mới gặp lại bạn thân hoặc khi nhà vua ban rượu hoặc khi r ỗ chạp thượng hoàng cho phép uống say tuy vậy trong đời mỗ tới lúc này chưa ai bắt gặp dù chỉ một lần nát rượu hoặc tỏ ra bê tha vì rượu khẩm thấy mỗ nói có đúng không nào đúng công nhận chú nói đúng hà hà uống rượu mà như thế thì là tiên t i ể u chứ thiên hạ phải lấy mẫu làm gương chứ khẩm phải tuyên dương mẫu trước bá quan và bách tính chứ về cách khoản rượu thì chú giữ được sự trường mực nhưng lấy đó làm gương cho các quan và dân chúng thì khẩm này không làm đâu cái đó t ù y khẩm thôi chẳng tuyên lúc này thì tuyên lúc khác còn mẫu bao giờ cũng vẫn là mẫu âm nhạc và rượu chú nói có lý khẩm công nhận thế còn khoản kia thế nào nói thật với chú trong hàng ngàn thứ dục mà con người ham muốn thì dục tình đứng đầu ai mà tiết chế nó đúng mức thì người đó là thánh đấy thánh đây chính là thánh đang nằm bên khẩm đây trần nhật duật cười phá ra rồi gác chân lên nhà vua biết ngay là cái khoản này ông chú cũng như người thường thôi bố ai mà tránh được cái khoản đàn bà nhưng nếu giữ được như người thường phải coi mẫu là bậc á thánh chứ bởi hoàn cảnh của mẫu dư sức làm cho con người dễ phóng đãng lắm hãy lắng nghe cách hành xử của mẫu nghĩa là với đàn bà mẫu chỉ ăn nằm với thê thiếp thôi thê thiếp là danh chính ngôn thuận rồi còn các ca nữ vũ nữ là những người mẫu thuê họ để họ nói lên tiếng lòng của mẫu nếu họ hát hay múa giỏi thì thuê lâu hoặc giả cũng có những đào nương họ không hợp tạng với nhạc của mình nên họ không hát vì thế gọi họ tới rồi họ lại lui ngay những người này họ cũng yêu âm nhạc chẳng kém gì mỗ tuyệt nhiên họ không phải khách làng chơi nên mỗ này không dám xâm phạm kể ra quyền thế rồi lại bóng bẩy như mỗ thì gạ gẫm hoặc thúc bách hoặc cưỡng ép họ cũng phải chịu nhưng làm như thế nó mất đi cái thú thanh tao của âm nhạc và khi tỉnh lại chắc mình không còn thấy kính trọng mình nữa Đôi khi, mỗ nghe à y c ũ n có lui tới nơi lầu ca có đó, nó lùi lầu tới nơi viện t kỹ. Ở sự ỏ a mua song phẳng. Trong đời mỗ, chưa từng ai thuận, tính Trong từng thể bắt phẳng. hoặc chê điều bán song có có mỗ, gặp đời m Nghe ông chú hỏi vui nhân tông cười thầm và cố nhớ xem có ai kêu ca gì ông chú trong t r ố n làng chơi không quả là ông nổi tiếng về cầm ca nhưng không có tai tiếng gì với giới cầm ca hoặc với con gái nhà lành nhà vua ậm è khiến ông chú hồi hộp vừa nói nhỏ xét cả ba phương diện đó quả chú có dấn thân nhưng không ngụp lặn trong cảnh ngộ dễ gây cho con người tai tiếng mà không mắc vào tai tiếng quả chú cũng là người khác thường khác thường thế nào trần nhật duật hỏi nhà vua và ông nói luôn mẫu này không chỉ khác thường đâu mà là phi thường đấy là tiên thánh đấy quá thể đáng chú mà là tiên thánh không tiên cũng là trích tiên vì thế phụ hoàng mới đặt cho ta cái tên chiêu văn chứ chiêu văn đồng tử chẳng phải là tên một vị tiên trên thượng giới sao từ thượng giới xuống đây chẳng phải trích tiên thì còn là cái gì nữa nào cứ cho điều chú nói là đúng đi nhưng còn chú nhận là thánh thì hơi quá hơi liều đấy quá thì có nhưng liều thì không thánh là gì là người có trí sáng suốt nhìn thấu ba cõi quá khứ hiện tại và vị lai thánh là người xuất chúng làm được các việc mà người thế gian không làm được quả là mỗi này chưa đạt tới chức vị của bậc thánh nhưng á thánh thì được á thánh là các việc người thường không làm được không tránh được mà ai đó làm được tránh được thì người đó ngang với các vị á thánh khẩm chịu chưa vua nhân tông bấm bụng nhịn cười cấu vào đùi non trần nhật duật một cái rất đau khiến nhật duật há mồm kêu á thật to nhà vua phì cười nói vậy đó á thánh đúng không hai chú cháu nhà vua ôm nhau cười như nắc nẻ đám quân canh đi lại phía ngoài không nghe rõ hai bậc bệ trên nói chuyện gì thỉnh thoảng chỉ nghe được các tiếng cười lọt ra khiến họ cũng vui lây và quên cả cái rét đang sâu xé thịt da nhưng có nhẽ không kịp lúc này mà vắng mặt ở kinh thành lâu lâu phụ hoàng cháu lo lắm mấy năm nay sức của cha cháu giảm suốt nhiều càng thương cha càng căm giận cha con tên giặc giả hốt tất liệt lần này mà b ắ t sống được thoát hoan phải chém đầu nó làm lễ hiến phù cho hà nội bất căm bệ hạ nghĩ thế là đúng ta cũng lo cho sức khỏe của huynh trưởng có nhẽ nhà vua vui ba ngày tết với thượng hoàng rồi đi thẳng ra đi kiếp thẳng vạn xem quên hỏi bệ hạ bữa trước anh triều mình có lên đây hiểu dụ các tướng và giao nhiệm vụ cho thần tạm điều hành quân vào trận anh ấy trở về thăng long ít bữa rồi quay lại không hiểu sao hôm nay vẫn chưa thấy lên việc đại chính bận lắm chú a ấy đang giao cho trung thư sảnh phải đi đốc thúc các lộ do tích chứa lương thảo cất giấu vào kho để tiếp tế cho quân rồi ban bố mệnh lệnh thanh giã tổ chức các đội dân binh các đội bật đầu ông và cả trạo gì nữa chú a ấy bảo một vài ngày xong việc lên ngay có lẽ dịp này chú a ấy sẽ giao hẳn công việc cho quan thái phó điều hành và bắt đức việt sang bên phủ thái sư tập sự không chừng đêm nay hoặc sáng mai chú chó mình lại cùng ăn sáng với chú c h i ê u minh cũng nên nếu vậy thì thần yên tâm